tôi về một mình loanh quanh cô đơn những con đường vắng mỗi đêm tôi về đường dài lang thang theo tôi đã bao ngày tháng còn đó những phút yêu thương khi xưa còn đó những lúc bên nhau trong mưa mỗi đêm tôi về bồi hồi tôi nhớ ra tôi còn mãi bơ vơ mỗi đêm tôi ngồi lặng thầm nhìn quanh đơn cô phong vắng M mỗi đêm tôi ngồi lặng nhìn xa xôi quaô kinh khung cửa trắng đường phố vân sáng trong đêm không sao Ngào biết phố có vui như hôm nào M mỗi đêm tôi ngồi lặng nghe tôi khóc nỗi đau vô cùng về tôi vẫn hát vẫn hát cho riêng tôi nghe một câu hát buồn hay lá thư gửi đến yêu thương nơi xa đường khuya giấu mòn làm sao xóa dấu yêu to hôm qua cầu mong chút tình tôi thêm ớm trái tim người trốn xa xôi à tôi tôi cho đêm đêm bớt đi lạnh vắng mỗi đêm tôi nhìn nhìn từng צ'ודים vui cho tôi xót so xa אינתום nỗi rồi sẽ có lúc tôi thôi dòng chơi rồi sẽ có lúc tim thôi đơn טוי xót xa tôi nhìn và tôi cho thấy thương tôi vô cùng Quanh đơn cuối giữa cân phong vắng mỗi đêm tôi ngồi l lần nhìn xa xuôi qua khu kính khung cửa trắng đường phố vẫn sáng trong đêm không sao nào biết phố có vui như hôm nào mỗi đêm tôi ngồi lặng nghe tôi khóc nỗi đau vô cùng mình tôi vẫn về à Tôi vẫn hát, vẫn hát cho riêng tôi nghe Một câu hát buồn Thay lá thư gửi đến yêu thương nơi xa Đường khuya dẫu mòn Làm sao gió hết dẫu yêu ta hôm qua Cầu mong chút tình tôi Thêm ấm trái tim người trốn xa xôi Mỗi đêm tôi cười Cười một mình tôi Cho đêm bớt đi lạnh vắng mỗi đêm tôi nhìn nhìn từng quốcũ cho tôi xót xa ng ngắn nỗi rồi sẽ có lúc tôi thôi dòng chơi rồi sẽ có lúc tim thôi đơn côi giót xa tôi nhìn và tôi chưa thấy thương tôi vô cùng rồi sẽ có lúc tôi thôi dòng chơi rồi sẽ có lúc tim thôi đơn côi à סון סטוי נין ודוי צ'ותי